Thực ra, lúc đó Sở Dương đang ở cùng Phương Nghị thật. Trong căn hộ riêng của Phương Nghị, anh vừa từ nhà tắm bước ra, thì nghe thấy tiếng chương cửa. Nhìn đồng hồ, anh hơi ngạc nhiên, nghĩ chắc là Hoàng Phi lại tới tìm đi uống rượu. nhưng không ngờ mà cờ ra thì lại thấy Sở Dương đang đứng ngoài. Phương Nghị rất ngạc nhiên, nhìn kêu hỏi. Liệu như thế này có phải gọi là điều tra không đây? Sở Dương lắc đầu, Nhìn thấy Phương Nghị vừa từ nhà tắm bước ra, nên thò đầu vào trong nhìn đùa. Không phải gặp một cảnh tựa bất ngò đấy chứ. Phương Nghị kéo cô vào nhà, gõ lên tràn cô đùa. Thù biết em, anh đã giao mình cho cửa Phật rồi. Thù sau đó mặc đùi lạnh lấy đồ uống cho Sở Dương. Em uống gì? Sở Dương xua tay. Không cần phải sáng như thế đâu. Em kiểm tra nhà vệ sinh của anh là được rồi. Phùng Nghị lấy ra trái nước lọc. Rồi ngụt xuống salon, nhìn Sở Dương đi lại ngắm nếm một vòng, không muốn được bật cười. Đã phát hiện gì chưa? So với lần trước thì có gì khác không? Sở Dương đã từng đến căn hộ của anh hai lần. Cũng được, cũng được. Sở Dương cười vui vẻ. Phùng Nghị mồi trên ghế, môi. Sở Dương... Em đứng muộn thứ này chắc là không phải được kiểm tra nẹ vệ sinh của anh đúng không? Dĩ nhiên rồi, thôi được, không phát hiện thì gì cả, em về đây. Sở Dương cười, nhưng có phần nguyện cưỡng rồi liếc nhìn Phương Nghị vẻ không tự nhiên, và bước về phía cửa. Nhưng đi được hai bước thì cô dừng lại, vẻ rất mâu thuẫn và lại quay người nhìn Phương Nghị. Phương Nghị vẫn ngồi yên, nhìn cô nửa cười nhiều không? Sở Dương cắn môi, rồi nhắn trước từ xuống ghế, đưa tay đặt lên vai Tương Nghị, nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng vậy, em là có chuyện đây. Tương Nghị đặt nhẽ hình cô, cầm sang nước lên uống một hụt, cười hỏi. Có chuyện gì quan trọng đến mức muộn thế này rồi mà em vẫn đến đây thế? Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Sở Dương nói. Khi anh đưa em đi mua đồ chiều nay, mẹ em đã nhìn thấy. Phương Nghị nhẹ nhàng vút tóc Sở Dương. Nếu thế cũng có gì đâu, đó là chuyện không muộn thì sớm. Nếu mẹ em làm khó cho em, thì anh sẽ tới nhà em. Nếu không được nữa, thì đã có mẹ anh. Bà mà ra mặt thì sẽ xong thôi. Hơn nữa, chắc mẹ em cũng đã làm màu đoán ra từ lâu rồi. Sở Dương thở dài, cuối đầu lên tay Phương Nghị, bất ngờ nói. Chúng ta kết hôn đi, được không? Cứ đính hôn trước đã. Phương nghĩ ngay người, từ từ che người Sở Dương lại, nhìn chăm chăm vào mắt cô, cố quan sát thật kỹ sắc mặt cô. Không có nguyên nhân khác. Sở Dương cổ nhá những dối gian trong lòng, dùng cách tấn công trước để che giấu tâm trạng. Anh không muốn như thế sao, hay là chỉ muốn đùa với em thật? Hùng Nghị lắc đầu, phải ngu Nghị. Anh không đùa với em, anh chỉ muốn xác định xem em có thực sự mới kết hôn với anh thật không? Có thực trong lòng em muốn lấy anh không? Sở Dương giận điên người, cùng nhảy ra khỏi ghế. Này, mẹ em đang định cắt đứt quan hệ với em rồi, thế mà anh còn nói như vậy? Nếu anh không muốn thì cứ nói ngay ra. Hùng Nghị lấy vai cô, kéo cô ngồi xuống lòng mình, giả sức giữ chặt lấy ngang lưng cô, mắt anh sáng rực. Như thế em đã nhìn thấy nơi sâu tính nhất trong lòng Sỏ Dương. Dưới ánh mắt ấy, sở Dương hơi chột dạ giận dỗi quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh nữa. Phương Nghị phéo cầm cô, quay mặt cô lại đối diện đến mình. Mắt anh nhìn cô chăm chăm. Thôi được, em nói vậy, đúng là có nguyên nhân khác. sở Dương biết có một số chuyện không thể nào giấu Phương Nghị được. Nếu hôm nay Phương đưa ra được một lý do khiến cho anh kinh phục, thì anh sẽ càng nghi ngờ hơn. Cô xoa vai nhỏ. Anh và Hải Khiêm là huynh đệ của nhau, đúng không? Cô nhìn vào mắt trầm trận bật Ý em muốn nói tới anh Vũ? Vâng, đúng vậy, thằng Vũ của bọn anh. Em và anh ta quen nhau từ lâu rồi. Anh ta nói anh ta thích em. Nhưng em cũng biết anh ta ngày nào sang ngày anh ta ra lúc ngoài. Em cứ tưởng thế chẳng có chuyện gì nữa. Ai ngờ, anh ta đã trở về nhìn chẳng thay đổi gì anh ta vẫn cứ bám lấy em. Sở Dương chậm dại nói, em vốn không định nói chuyện này cho anh biết, dù cho cùng thì anh ta cũng là đàn em của anh, còn em lại như người xem vào giữa, nhưng hiện tại em đang rất chán ghét anh ta, vì vậy em đang nghĩ, chúng ta tuyệt quét cho xong, như thế em sẽ trở thành chị dâu của anh ta, và anh ta sẽ không quấy dây em nữa. Sở Dương nói xong thì nhìn phương nghị, với mắt trầm tĩnh hơn nhiều, chờ câu trả lời của anh, Cô biết, anh sớm đã điều tra chuyện giữa cô và hai ý khiêm, nhưng không biết anh đã nắm được đến đâu, nhưng là chuyện xảy ra 6 năm trước. Chuyện ấy đã được mẹ của hai ý khiêm tìm cách giấu rất kỹ. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Hùng nghĩ khẽ hỏi, không nghe thấy rất ngàn nhiên nào trong giọng nói của anh. Trong lòng xóa dương tới hơi lo sợ, cô bắt đầu thì nghi ngờ không hiểu nước cò này của mình có đúng hay không, liệu có thể lại sự không vị được không. Cô không hề có chút sắc chắn nào về điều này. Cô cúi đầu kẹo nói. Đó chỉ là một phần, một lý do khác nữa. Đó là vì em cảm thấy anh đúng là rất tốt. Nói thật là anh chưa bao giờ trải qua tình yêu ướt ác thư vị như trong tiểu thuyết. Em cũng không biết là mình có yêu anh không? Em chỉ cảm thấy không hề chẳng biết anh. Hơn nữa khi ở bên anh, em thấy rất vui. Có lúc em thì nhớ anh. Khi em hôn em, em thấy... Nói đến đây, giọng cô càng ngày càng nhỏ, sau so cùng là đầy không nghe được nữa. Phương Nghị nhỉ cười, rồi hỏi để ý. Thấy thế nào? Sà Dương cắn môi ngừng đầu lên, nhìn Phương Nghị bằng đôi mắt long lanh, nói về can đảm. Thấy hôi hộp, không thả được, và trong lòng rất vui. Đối với người đàn ông kêu hãnh như Phương Nghị, thì không có gì nặng bằng kiệt, cô gái trẻ ấy dám dũng cảm thổ lượng tình cảm của mình. Hơn nữa, Giờ đây, cô gái ấy đang cắn cho cánh môi, cố gắng tìm né mỗi thẹn thùng, mặt đỏ bừng, nhìn anh đoàn đôi mắt long lanh, và điều quan trọng hơn cả là, anh yêu cô gái ấy. Hùng nhỉ cảm thấy cô họ khô rát và không thể làm ra vẻ cọp nhà được nữa. Anh cứ nhìn chăm chăm vào sở dương, một lúc sau, đột nhiên thọc vào, xoay người sở dương lại, ôm ngang lưng cô, mặt anh áp vào lưng cô. Sở dương hơi ngạc nhiên, Không hiểu vì sao bỗng nhiên Phương Nghị lại có động tác đó. Anh làm gì thế? Đừng có động đậy. Giọng của Phương Nghị làm đặc. Trước khi anh có quyết định lấy em hay không, anh có lời này muốn nói. Nhưng không phải nói với em, mà là cho trái tim em nghe. Vì vậy, anh muốn gần nó hơn một chút. Sở Dương cảm thấy rất căng thẳng. Cô đứng như trời chồng, không dám động đậy. mà Phương Nghị áp chặt vào lưng Sở Dương. Cô có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh phả vào lưng mình. Nó xuyên qua lái áo sơ mi, khiến cho trái tim cô càng đặt nhanh hơn. Chậm lại đi, tao xin mày đấy, hãy chậm lại chút đi. Sở Dương cầm kêu lên. Một lúc sau mới thấy Phương Nghị thở ra. Sở Dương, hãy lấy anh nhé, anh muốn cưới em. Nhưng em bình thử lợi dụng anh, chuyện ấy không anh ho gì đâu. Tiêu Tiêu cảm thấy hơi lo lắng trước khi gặp mặt giữa tưởng tư thừa của mẹ cô, thì dù thế nào thì em ấy cũng rất khác so với chàng con rẻ lý tưởng trong lòng mẹ. Tiêu chuẩn của mẹ là mặt máy thanh tú, nho nhã có phong độ, có tướng của người có tài, và hơn cả là biết ăn nói, mồm miệng nghe ngẹn. Và hình thức còn có thể được, vì tưởng tư thừa không phải là người mặt mũi đẹp đẽ, nhưng dù sao cũng là người mắt rậm ngày ngày. Điều đáng buồn là tưởng tư thừa mồm miệng cũng về, Với cái kiểu ấy, thì dù có gặp nhạc mẫu tương lai cũng sẽ không mấy xóa xùa. Cha của Tiêu Tiêu là người có học, mẹ lại càng là con nhà gia giáo. Vừa nghe nói Tiểu Tiêu Thừa là một quân nhân. Dù chưa biết cha người ấy hiện đang làm gì thì trong lòng bà chắc hẳn đã có sự coi thường rồi. Nói theo cách của mẹ Tiêu Tiêu thì... Có gì đáng nói, chẳng qua cũng chỉ là xuất thân võ biển, chỉ là người quen với bình đao, vô tục mà thôi. Nhưng không ngờ, lần đầu gặp mặt, kết quả thần công còn hơn cả mong đợi Tuần Tiêu tư Thừa mặc một vụ con lê, trống rất ím đạt, máy năng cũng rất lễ phép vài đạo. Dù mẹ Tiêu Tiêu Hòn gì cũng trả lời rất một phước, không những không đỏ mặt mà còn có vẻ của con nhà quyền quý. Tiêu Tiêu trở cảm thấy, nhà con trai đang ngồi trước mặt mình không đơn giản như những gì của Đặng ấy. Đấy đâu phải là em chàng cảnh sát thơ thông tính nhắc hay đỏ mặt. Mẹ cô, một người từng gặp gỡ hơn như rất nhiều người đã nhìn nhầm. Được, thằng bé này được. Sau khi ăn cơm về, mẹ cô vừa xảy ra quần áo vừa nói. Tiều Tiều có không mà rất giống mẹ, nhưng mẹ cô còn chán mong gặp cô, và là một một nguyên tính tình cần, cần màu Vì đã gần 50 tuổi, nhưng vì thế cách chăm sóc dự tình, gần nữa lại tận động nên trôn bà rất trẻ. Tiều Tiều có phần bác ý, Được mẹ cô đứng giá như vậy, không phải là chụp dễ. Càng định khen từng tư vừa từ mấy câu, thì mẹ nghe mẹ nói. Có điều, đi đây một chút. Tư tiêu đi nơi chóng. Thằng ông mà trắng trẻo thì có tác dụng gì. Hiện nay có rất nhiều người da trắng, có đang là tính các tươi nắng cho đem bớt đi kia kẹt. Không biết mẹ cô nghĩ gì nữa. Chả còn phồng trắng, không ngờ có mẹ cũng yêu một thằng bé như thế. Mẹ kêu kêu thật dài món. Xong ra sau này, Nếu các con xin con trai còn được bọn ông đem một chút không sao nhưng nếu xin con gái mà cũng đem như nó thì đúng là phải cho sang châu Phi mà lấy chồng thôi Mẹ Tiêu Tiêu nhũ nịu lai lai tay mẹ phải không chịu Mẹ Tiêu Tiêu cười Được rồi nói đùa thế thôi Mẹ vừa lòng một thằng nhỏ đó nhớ trí thông qua Mà rồi lấy ra một cuộn chanh đi cho Tiêu Tiêu nói với các bí mật Cho con đấy, mẹ lấy được nó từ chỗ của cha con. Dù xa ông ấy cũng không có ở trong nước, còn cứ mang đi tặng đi, rồi nói sau, hoa <cười> ha. Nếu mẹ hết trí rồi thì Tiêu Tiêu cũng phải tới gặp gia đình thường tư thường. Cô đang phát giàu lên vì không biết mang món quà gì tới trong lần gặp mặt đầu tiên. Sau đó thì nghĩ tới chuyện nào cha. Cha cô rất yêu thích hội họa. Ông đã chưa tập khá nhiều tác phẩm của các danh họa. Để một bức tranh làm quà gặp mặt, tất nhiên là có thể còi rồi. Tiêu Tiêu mà cộng tranh ra, không tìm được tướng trí xoa. Đó chính là bức tuyển mã đồ mà cha cô yêu thích nhất. Trời, sao mẹ lại lấy chuyện bức tranh này của cha? Cha mạc biết sẽ lột da ra mắt thôi. Không sao đâu, mẹ cô cười rác và nhẹ nhàng với mái tóc của Tiêu Tiêu. Nước ả, con có thể ổn định, cha mẹ đều rất vui, chỉ cần con vui cùng nó tên mã đồ. cho dù đó là giác của cha con, mẹ cũng sẽ đồng ra ngay. Ừ. Như điều sắc trong nhé, Duy điều cảm thấy như tay tay. Mấy năm qua, cô lên sống ra nhà, cha mẹ cô hẻo có ép cô. Nhìn bề ngoài thì như vậy, nhưng trong lòng họ hẳn đã rất lo lắng. Duy điều lại cụng sang dọn lại vali của mẹ khẽ cười nhà anh ấy cũng không cần phải mang món quà quý thế này đâu. Cô cười rồi nói tiếp Hơn nữa, con gái của mẹ cũng đã làm một món quà quý rồi. Mẹ không cần phải bùi thêm quận xanh này đâu. Mẹ cô nhìn cô cười rất vui. Rồi tối tuần đó, Thịnh Chi đi ăn cơm cùng mẹ thu tiêu. Hồi hai người còn học đại học, Thịnh Chi đã tới thăm nhà thu tiêu. Thì thế mà cô cũng rất gần mũi với mẹ Tư Tiêu Và tất nhiên, không ché khó việc nói lấy lòng bà Nào là ngày, ngày càng sẻ ra, ngày càng đẹp ra Thì mẹ Tư Tiêu rất vui Đấy chút nữa thì ôm cô vào lòng, gọi cô là cục cưng của bà từ Tiêu như miệng cười đến hai người Gần lần này thì Tư đi thừa cái hôn hẳn Nói tự chi mẹ mình, tình hoàng lại dùng mình, người ta ra là Tư Tiêu thừa sẽ hỏi cô Hôm nay Tiểu sao thế nhỉ, nhờ lo lắng hẳn, anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiểu Thiêu rất mình mẹ và tin chi. Cậu ấy vốn rất là của tiểu mẹ em, hồi thao đại học, cậu ấy đã tới nhà em, nhìn mẹ em đến mức, suy chung nữa bà nhận lắm con nuôi đấy. Nhưng sau này nghe ai nói như vậy thì không tốt, nên mới bỏ ý đi ấy. Còn như vì sao hôm nay, cậu ấy nói nhiều thứ thì... Tiểu Thiêu ngọc ngừng, Trong lòng cậu ấy cũng như có tâm sự, đẹp vui mà Trong lòng cảm có nhiều tâm sự thì lại toàn cũng to ra vui vẻ Trong lòng thịnh chi, đúng là đang có rất nhiều việc tiền muộn Trước hết là chuyện sòi dương đôi tai họa Nhưng sóng gió của chuyện hôm trước như trái mỉm ném trứng nước vẫn còn sơ tan hết sóng Thì ngay lại thêm chuyện như trái bon tiếp theo Đó là việc cô đòi đứng hôn với Phương Nghị Mẹ của Sở Dương luôn mong cả con đi, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ lại nghĩ tới tiệc cả cô cho một anh già 31 tuổi. Thế là cả nhà đã bùng nổ như một trái bom. Ngay cả cha của Sở Dương cũng phải ra mặt. Một số họ hàng thân thích cũng lần được vào cuộc, nhưng Sở Dương vẫn cứu một câu. Còn đến hôm trước, còn chuyện có lấy hay không vẫn còn chưa rõ. Mọi người lo lắng gì như được chức. Định chi không hiểu, vỡ rằng lúc đầu chỉ là trò mèo cuồng chuột, Nhưng về sau lại bàn đến chuyện cưới xin. Đầu ông phòng đã sử dụng này cũng thật ngắn. Mình chẳng lẽ thông nghị cũng lại hồ đồ như vậy? Điều cả ly đi kỳ là mẹ của thông nghị, không hiểu lại biết chuyện này bằng cách nào mà lại đích thân xuất trận và thảm bác lại kịch liệt, khiến cho mẹ Sở Dung không nói lại được. Mẹ có tiếng si cũng không ngồi yên được nữa. Thì nói quan hệ chị em không lấy gì làm thân thiết, nhưng hệ như có sự thật thì bên ngoài thì đến thì họ lại hợp sức với nhau thành một mặt trận. Cuộc luận chiến thứ nhất, mẹ của Sở Dương đối đầu với mẹ Phương Nghị, kết quả thất bại thảm hại. Cuộc luận chiến lần thứ à. hai, mẹ Sở Dương và mẹ của Tĩnh Tri đối đầu với mẹ Phương Nghị, kết quả thấm lợi. Chỉ trong có mấy ngày, nhà gia đình dối túc cả lên. Tĩnh chi thì rất đau đầu, nhưng không lấy gì làm đau lòng, Cô chỉ vì sự đau lòng về chuyện với ôn dụng Hàm. Mấy ngày gần đây, cô chạm chạm được ôn dụng Hàm mấy lần, nhưng không có lần nào anh nhìn thẳng vào cô. Trước đây, ánh mắt của anh không lạnh lùng như vậy, dù thế nào cũng dừng lại trên khuôn mặt, dù thế nào cũng dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, nhưng bây giờ thì khác hẳn, dù có gặp anh cũng vẫn không nhìn cô. Hẳn lẽ mà nói, Thị Chi sẽ phải vui mừng về chuyện này, Bởi cô luôn không thích sự đeo bám của anh. Nhưng về tới khi biết anh đã tình hút chụp tên cô suốt một tên trong khi cô nằm điện cô cảm thấy phân hệ nào nghĩ về anh với một trạng thái tình cảm bình thường như chút nữa. Cô đã trở thành người hoàn toàn có thể nhìn thấu trong con mắt của anh. Khi ấy khiến lòng cô thì rất u quất, khiến đi thẹt có một hồn thơm mây tay đang bè lên. Còn khi cầm dậy lên chọc, còn khi cầm gậy lên chọc thì lại đổ mưa xuống. Ngày thứ hai tới cơ quan, Vĩnh Chi chẳng có tâm trạng nào để làm việc. Cô nhìn vào phòng làm việc của ôn sữa hàm. Khi quay đầu lại thì thấy Thiều Phương đang nhìn cô. Trông vẻ cậu ta rất mạnh phú như đang xem một màn kịch hay. Thấy Vĩnh Chi quay lại nhìn, cậu ta kẽ nói. Suốt đây tôi còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì đã rõ rồi. Rõ rồi gì? Chi hỏi. Thiều Phương rời danh mãnh. Rõ về nguyên vật thần lý đã khiến chị từ bỏ anh chàng đẹp trai không nọ. Định Trì giật mình, bắt ra hỏi, Ai cơ? Tiểu Quương gây nhìn gì, thất cầm được việc phòng làm việc của ôn dụ hàm với kẻ nói. Không sai chứ. Định Trì tĩnh sò, Chịt như ưa ngã khỏi ghế, Ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiểu Quương, quên cả vật thủy nhận. Tiểu Quương tác ý lắp đầu, Cá vừa sáng, chứ cứ nhìn hợp việc ấy ca thầy 31 lần rồi, có cần tôi nói ra cái khác nữa không? 31 lần, Vĩnh Chi ngạc nhiên, nhìn Tiểu Phương không dám tin. Không lẽ cô lại làm cái việc ngu ngốc ấy thật? Tiểu Phương lại nhìn Vĩnh Chi cái ánh mắt rung càng rồi chẳng chặn gật đầu. Vĩnh Chi đưa tay lên sò chán. Nếu một người vô tâm như Tiểu Phương mà cũng thấy, vậy những người khác thì sao nhỉ? Những đồng nghiệp rất tin danh của cô nữa. Còn Báy Thiết, chị ta đã biết tâm tư của mình, chắc chắn sẽ tìm cách diệt mình cho mà xem. Lúc đầu tôi không rõ lắm, sau này có một chị đâu ý khéo cho tôi. Từ Phương nói, mắt lầm lét nhìn được phía phòng làm được của Báy Thiết. cả chị này có nói ra tôi cũng không sợ chị cười, chứ nữa thì tôi yếu thầm chị đấy. Nhưng may mà thấy được kết quả bi thảm của anh chàng ấy nên mới thôi, quả là may mắn cho tôi. Chị đang rất tiền muộn, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe lời nói đùa ấy với tiểu phương, vì thế xua tay. Không nói nữa, chị đang muốn yên tĩnh một chút. Vì thế, cần phải suy nghĩ về nơi dương thân của mình sau này mới được. Không cần phải đến những khó khăn khi ngày ngày phải đối diện với ôn dụ hàm ở đây, mà ngay cả cái bài kiếp cũng không thể dây được. Tranh dành với người đàn ông của chị ta, có khác gì được bánh chết chị ta đâu. Nếu Tịnh Chi đang khóc phòng thì Bà Khiết gọn tới Vào phòng tôi một chút Chị ta nói với giọng rất lạnh lùng Phòng làm việc của Bà Khiết và U Dụ Hàn thường loại mở một cửa Mà cần quay vào phòng lớn, đều là những cánh cửa kính Hôm nay cánh cửa tính của Bà Khiết còn thêm một lần chất lật nữa Tịnh Chi thì không ngờ cô lại kia gồm như thế Bà Khiết ngồi trong chiếc ghế ta Cô lên với vẻ rất kỳ cục Cô đang dự tính gì vậy? Dự tính gì cơ? Định trì quyết định thế giả như không biết Trường phòng bạch, chị đang nói tới chuyện gì vậy? Thạch Tiết có vẻ hơi tức giận, trống tay xuống bàn đứng dậy Cô mắt hình anh như trừng lên, khiến đôi lông mày lá liễu cũng sách lên theo vị trì này, chúng ta là những người đàng hoàng thì cũng chẳng cần phải nói út mỏ Rồi cuộc là cô có ý định gì với anh ấy thế? Thừa có cái tình cảm của người khác thú vị như thế sao? Nếu không yêu thì hãy buông tha cho anh ấy, tuần gì thì giày võ ấy như thế. Thực chí sững sò, Hồng Hòa Bạch Thiết lại giữ sẵn như vậy, sẵn cầu ngóng bò rùi hỏi thẳng ngay vào vấn đề. Không biết biết sau đây chúng ta có chỉ mặt mà chỉ mình giống như mình đã chỉ mặt chỉ mình yêu cũ của Dương Lôi không? Hồng Hòa bảo ứng nhanh nhanh nhìn thế, Nhìn về tâm hậu, ủng rũ của tĩnh chi, đầy tiếc càng thức giận, càng thấy tiếc cho ủng rộn hàm. Cô ta thì có gì rất đẹp cơ chứ, thế mà lại làm cho anh ấy đau khổ đến thế. Càng nghĩ, đầy tiếc càng thấy thức giận, nghẹt, nên dần rộng. Tôi thực sự chưa từng gặp cô gái nào như cô, làm việc thì thiếu nhanh nhẹ, tình cảm cũng chẳng thức phát. Dù sao, cô cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sao cả những điều này cũng không nghĩ được cho rõ ràng. Thích thì theo đuổi, không thích thì bỏ đi. Nói mắng nước của Bạch Thiết dường như đã đánh thức tịnh chi, bỗng cùng mình đầu lên hỏi. Phòng bài, chỉ phòng Bạch, bây giờ chị là bạn gái của anh ta à? Bạch Thiết diễn sò, hùng rội. Hùng là tất giác. Tôi thì đang nghĩ không hiểu anh ta thích gì ở một người ngốc nếch như cô. Bây giờ bạn thấy sao? Bạch Thiết đi hỏi, Bạch Thiết nhìn cơn giận gặt đầu. Vĩnh Chi được một tiếng dẫn khỏi ghế, cúi mình chào bé Tiết. Cảm ơn chị, trường phòng bạch, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu rồi. Bày thiết ngay người, từ một tiếng. Đối với những người ngư ngốc như thế này, thì phải mạnh tay mới được. Ra vào phòng làm việc của bày thiết Vĩnh Chi cúi đầu, phòng hẳn vào phòng làm việc của ông Dụ Hàm, mặc kẹ anh chó mắt nhìn, cô kéo tấn cờ trước lật xuống, đừng nghĩ. Đằng nào thì cũng mất mặt rồi, nhưng không thể để cho những người khác được xem kịch miễn phí. Uống dụng hàng với độc tác của Tinh Chi bằng vẻ lạnh lùng, trong đụng thầm mắng sự ngốc ách của cô. Cứa bước vào phòng, lật tức kéo mét cửa xuống như thế, chẳng phải là cho người khác thì rõ với cô và anh có những việc màu ám sao. Tinh Chi cắn môi người anh, không biết mấy bắt đầu như thế nào, chẳng nhẽ hoài thẳng rằng, Anh có nghĩ em không? Anh thổi lồ, bây giờ em cảm thấy hình như em không thích anh phải phải. Định Trí bước mấy bước tới trước mặt ôn rụ hàm. Câu đầu tiên buổi ra còn miệng cô là Tôi đã chơi tay với xương lôi rồi. Ôn rụ hàm đến mày Ồ, thế sao? Thế thì tôi sẽ lấy làm tiếc. Còn có việc gì khác nữa không? Định Trí cắn môi với ôn rụ hàm. Bây giờ thì cô thì hối hận là mình đã thiếu gian suốt trước sự giận dữ của bài thiết đã có một hành động rất nhiều cân nhắc và đáng cười là xuống thẳng vào phòng của ông dụ hàm rồi cô lại nắng như phát hiện ra Trời ơi! Chống thửa chất lật của phòng anh ta sao lại kéo xuống thế kia? Không có lẽ cô đã làm được này Tất cả mọi thay đổi trong thôn mặt định chi đều không lọt khỏi con mắt của ông dụ hàm Anh biết Vũ Dụ Cảm của cô gái này chỉ đến thế là hết. Hành động tiếp theo chắc chắn sẽ là quay nơi bước ra. Quan nhiên không ngoài sự liệu của anh, Lúc sau đó cũng xin nói. "Ồ, tôi phải đi đây, anh cứ làm được đi nhé." Một xong cô quan người đi. Vũ Dụ Hàn gián sóc, đứng lại. Cô xin đừng lại, thế này đúng không? Ông dụng hàm thì đến bên, ngò với giọng bình thẳng Cô đến chỉ là để nói câu này Nó có liên quan gì công việc Cô chì không biết được trả lời thế nào nên cứ đứng thần người ra Không ngờ Ông dụng hàm lại nói ra những lời ấy Cô cắn môi rồi đáp lạnh tanh Không có gì cả Ồ thế sao Ông dụng hàm cầu nhạc Vậy cô nói những lời ấy với tôi làm gì Tĩnh Chi im mắt, bụng ngủ, đừng đứng túng. Đây là món nọ mà mình thấy trả anh ta. Mình đã làm anh ta khó xử rất nhiều lần. Bây giờ để anh ta trả thêm một lần cũng chẳng sao. Kẻo sau này, mình lại vẫn hư có cảm giác móng nọ. Mình cô dụng nàn thuyết không tha. Nói đi. Cô nói với tôi về việc cô và anh ta chia tay để làm gì. Tĩnh Chi thấy cái sự thật sự. Thì là do tôi thần kinh, được chưa? Rồi bự nhiên tịnh chi phát hiện ra Ung Dụ Hàm đứng ngay phía sau mình, rất gần. Phương mặt anh cách cô không tính một tóc, hơi thở nóng hồi của anh phả tới tận chỗ cô. Cô rất ngẩn người ra, rồi bất giác lùi về sau. Nhưng anh đã không cho cô cơ hội ấy, anh đưa tay sự lấy vai cô, không cho cô lùi. Nhìn thấy phương mặt của Ung Dụ Hàm mỗi lúc một tiếng đến gần Điên Trì càng thêm run rùng, sống hึก cô đạt thành dịch, cảm thấy đôi chân như sắp khuỵu xuống, không xa đứng cũng được. U U thụ cứ giả khóc cười, cô ấy đưa một tay ra giữ lưng cô, hệ mắng. "Tôi mốc, tôi đã hôn cô đâu?" Cô cuống xe hình "Cái gì?" Điên Trì vẫn như lấy lại được trạng thái bình thường thì đôi môi U dụng Hàn đã áp xuống. "Điên Sư" Ngầm đầu lên lấy hơi, Thế cô cũng mở to mắt vào đận. Ôn Dụ Hàm bất lực thì thầm, nắm mắt lại. Thực chi vội làm theo, đêm đi cô khẽ động đậy. Nhưng rồi cô sực tỉnh, mở bừng mắt, khớt khỏa nhìn Ôn Dụ Hàm, rồi lại nhìn về phía cửa chấp lật. Ôn Dụ Hàm từ danh mãnh. Yên tâm đi, cô đã kéo nó xuống từ trước rồi. xem ta cô đã đề phòng cẩn thận trước khi đến đây. để tích giận và xấu hổ nhưng lại không tìm được lời nào được cảm bác lại càng không thể lời tính chinh luật Bỗng nhiên cô dựng hàn thôi không cười nữa anh nhìn sâu vào mắt cô tả nguyên bị ra lệ nắm mắt lại nhưng cô không có quan tính gì anh bắt đầu đe dọa nếu muốn nhìn tôi thì cũng chẳng sao tôi càng thấy thích nói rồi mặc cho cô kháng tước anh tiếp tục vô cô Cô lẹ chìm trong một giọt quay cuồng khác, mà cũng không sao mà mất ra được. Trong cường quay cuồng ấy, Xuân Linh Chí còn lại mép vào cô rằng, có thể đây là một kẻ bẫy, để ở đáy phía cô xuống thất cung, kẻ cô ra bắt tại chỗ ôm dụ hàm, người có khuôn màu xanh mạnh, đang săn tốc đôi tay ôm cô vào lòng. Ôi ân hận quá, ân hận là đã đến phòng làm việc của ôm dụ hàm, ân hận thì đã kéo kiếm cửa trước lật xuống. Cô Dự hàng thì thầm bên tai Thịnh Trì cò kè. Anh nói trước đi. Cô Dự Hàn cười mì mì. Anh đã nói từ lâu rồi. Cũng là nói không tin. Thôi được, anh yêu em, Thịnh Trì. Anh nói rồi, bây giờ đến lận em. Thế sao? Thịnh Trì đẩy cô Dự Hàn ra và ngồi xuống ghế. Nói các cảnh tác nhìn ra từ ngoài qua khe họp của cánh cửa chất lật rồi sẽ nói Tôi phải đi đây Cô Dụ Hào ngồi xuống đế ra từng Định Chi Nói nhanh đi, đừng tìm, tìm cớ nữa Định Chi cười đứng dậy Đến lúc cô Dụ Hào không để ý Cô đẩy anh mã dùng đế và chạy nhanh về cửa mà cửa mà cửa ra nó một cách rất nghiêm túc Ôn rụa hàm, anh không cần phải lên lớp dạy dỗ nữa. Thôi đã biết sai rồi, bản báo cáo phân tích sẽ được gửi tới anh chiều nay. Bàn xong, cô làm mặt xấu bị uống rụa hàm và quay người bỏ đi. Ôn rụa hàm tức giận nằm phổ phục trên ghế, miếng chặt răng. Đúng lúc ấy, điện bánh thuyết gọi điện tới. Cô Linh nhìn tịnh chi cúi đầu đi ra khỏi phòng của ôn rụa hàm, cười phúc ít nói. Dù huynh, thế nào, đừng có quên công la của tôi đi nhé. Chính tôi đã tìm cách gặp bỏ tình địch cho anh Rồi sau đó lại lôi cục cưng của anh đến chỗ anh đấy Lúc ấy U Dũng Hà mới biết Được Tiễn Tri được ngồi đến chỗ mình Là do sau khi bị về tiếp quất cho mấy đòn vì thế anh vừa càng thấy tức Lại thì buồn cười Đúng là cô bạn ấy cũng đã giúp anh thật Nhưng lại nghĩ đến chuyện Có thể sau này nếu Tiễn chi mà biết được Sẽ khó tránh khỏi là mình làm mày một phép nữa Nên chỉ cười đáp Chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa, cô chỉ cần bắt sát tôi đến cho tôi. Du Vinh, sao anh hãy qua cầu rút ván thế? Không rút, không rút, bây giờ tôi chuyển nhà để dành chỗ cho cô là được chứ gì. Anh thiết cười. Không cần tôi như vậy, chỉ cần anh nhớ tới là được rồi. Hiền tâm đi, cho dù sau này Du Vinh có chuyển đi rồi, thì tôi cũng sẽ bao bọc cho bà chị đến nơi hình trốn. Sau khi ra khẩu phòng của ôn rượu hàng, Tiễn Chi đã được thứ nào là lấm lét, chỉ tiếc rằng cô không thành kỹ mạch của từng đồng nghiệp một, xem liệu có ai chú ý về việc làm được rồi của mình không. Cô lướt trộn một cái, không những chẳng có đồng nghiệp nào chú ý tới cô, mà ngay cả tiểu thương ngồi đầu tiện cũng tùy tầm cuối với công việc của mình. Sau khi hoàn toàn bình thường trở lại, thì Tiễn Chi cảm thấy ngơ ngáy, không ngờ sự giữa cô với ôn rượu hàng lại tiến trình nhanh như thế. Cô cảm thấy bầu trời khốn ảnh đạm ổn án trong suốt những ngày qua, ngày cũng trở nên tươi sáng. Không chỉ cảm thấy trong lòng ngừa ngáy, tay của cô cũng ở tình trạng tương tự. Đã mấy lần, cô cầm máy lên định ngành tin cho Tiêu Tiêu, nhìn lần đo một lúc lại thôi và tự bắn mình, sao lại không thể mén được. Chuyện vật này mà cũng phải lật tức báo cáo ngay cho Tiêu Tiêu. Thực lúc đó, cô kia cũng chẳng có tâm trọng nào quan tâm tới vị trí bởi cô đang có những việc quan trọng khác cần quan tâm hơn. Chuyện này bắt đầu từ việc hợp tác với bạn Dương. Mấy ngày trước đó, tôi đàm phá với bạn Dương. Được đàm phá với bạn Dương luôn rất thuận lợi. Nhưng không biết vì lý do gì, đến ngày gần đây, thái độ của bạn Dương thay đổi rõ rệt. Thực nghĩ đã thấy được điều đó, bằng cô kia cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Trong công đệ đàm này, bên bạn Cương đã phân công cho A Tống phụ trách. Tiêu Tiêu và A Tống là chỗ quen biết cũ. Tiêu Tiêu cũng đã nhiều lần tìm cách ngoài thông tin từ nữa A Tống, nhưng tâm cáo ra ấy không đẹp hò một chút xíu nào. Mặc dù vậy, cuối cùng anh ta vẫn không sao thằng ngồi Tiêu Tiêu và đã để lộ đôi chút rằng, có một người nào đó muốn điều tra về tương nhị, sau đó bên bạn Cương đành phải trò xem thế nào đã. Làm giả có người muốn điều tra và thương nghị thật Chuyện này cũng chẳng có liên quan đến tôi tiêu Từ xưa đến nay cô luôn làm người chỉ biết đến chuyện làm công lĩnh đương Rất ít khi quan tâm đến những chuyện không phải của mình Nhưng sau khi nghe A Tống nói Người muốn điều tra và thương nghĩ ấy mang họ hà Thì không được vì sao cô lại thương nghĩ tới cái người đã từng làm tường sở xương trên đường hôm ấy Tôi nghĩ không cần tiêu tiêu nói chuyện này một khi đến A Tống cũng phong phanh biết chuyện thì chắc chắn cũng đã có người báo chuyện này với Phương Nghị Điều mà Tiêu Tiêu cần nhắc là có nên nói cho Sở Dương biết chuyện này hay không? Quần trường đại học hát Khi Sở Dương tìm thấy hạ ý dương thì anh đang ở trong phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm rộng thanh thang chẳng có lời một người nào khác Vì thế càng trở nên trông bắn. Hải Dương nhìn thấy Sở tới thì có phần hơn là nhiên, lùng tùng đứng dậy, cuối đầu khẽ hỏi. Sao cô lại tới đây? Sao không gọi điện trước cho mình? Sở Dương lát lát trên điện thoại. Điện thoại hết pin rồi, đoán rằng có thể cậu ở đây nên mình đến xem xem. Hải Dương cúi đầu sắp xếp lại các dụng cụ đặt trên bàn thí nghiệm nói rất nhanh đến họ về chuyện đi nước ngoài chứ gì mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi mình đã liên hệ được với giáo sư Đường ở bên anh rồi ông ấy rất vui Sở Dương Hạ Dương lùi về sau một bước tránh bàn tay của Sở Dương nhưng vẫn bị cô tòm để khử tay Hạ Dương cố tránh không để cho cô nhìn thấy nước mặt bên trái của mình Sở Dương đã nhìn thấy một cái tín bằm vào khóe miệng của anh miệng bị làm sao thế Sở Dương lại ngừng hòa Hải Dương gỡ bàn tay của Sở Dương ra, hãy trả lời. Có gì đâu, hôm nay bị va thôi mà. Sở Dương không nói gì, vẫn nhìn anh chăm chăm. Hải Dương thấy không thể nè tránh được nữa, anh quầy khan một tiếng. Hôm qua mình về nhà ăn cơm, gặp anh cả, thấy trường mắt nhìn ảnh nhau với ấy. Sở Dương chấm ngâm một hồi, rồi hãy nói. Có đang thế không? Mình không muốn cậu xem vào chuyện này là thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn là anh trai của cậu Hạ ý dương giận dữ nói Nhưng anh ta nói với mình là cậu đã cho anh ấy số điện thoại Sở dương gặp đầu Đúng thế là mình đã làm vậy Hạ ý dương ngay người đòi đã nhìn sở dương không biết phải nói gì Hôm mặt sở dương là một nụ cười rất kỳ lạng Dương, mình rất ý kỷ đúng không, biết rõ rằng cậu không thể lập tức trở về vị trí bạn bè như chóng như vậy được mà vẫn còn nhờ cậu làm cho việc này được khác, giống như một này nhỏ vì những bắt nạt cậu mà chẳng hề xem đến cảm nhận của cậu. Hãy Dương rõ ràng không ngờ sở dư lại nói ra những lời này, vì thế anh hơi sững sờ, miệng nhầm bầm. Mình, mình không để tâm chuyện đó đâu. Giờ Dương cười Dù cậu có đề tâm hay không Thì mình cũng cứ làm như vậy Lợi dụng cậu Giọng cô trầm xuống Đúng thế Đó là lợi dụng cậu bởi vì mình chẳng còn cách nào khác Chỉ có lợi dụng cậu Lợi dụng người đối xử rất tốt với mình để trả thu Cái người đã từng làm tổn thương mình Rồi đột nhiên cô nàng đầu lên nhìn cười bằng một nụ cười rất lạng sỡ với Hạ ý Dương Xin lỗi, không có gì nữa. Mình về trước đây, cậu cứ tiếp tục trang trí đi nhé. Thế còn Phương Nghị thì sao? Tự nhiên hãy sâu hỏi. Sở sương ngây người. Cũng là lợi dụng anh ta chứ. Sở sương nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu. Giống như cô cũng đang cần một câu trả lời chính xác của chính mình. Xin lỗi. Xin lỗi. Mình cũng không biết nữa